Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồ ngồi bước vào trong phòng tắm Lúc đứng dưới vòi hoa sen Cô to gan đoán rằng Nếu như lúc này mà mà không cần người trông coi Chắc chắn anh sẽ đòi tắm chung với cô Mặc dù cả hai người đều đã thắm xong Nhưng mà mạc vẫn còn thức Nên họ không thể ngủ Sau khi ra cách mẹ mấy ngày mới gặp lại Mà mà rất vui mừng Vốn dễ hơn 9 giờ tối Bé con đã đi ngủ rồi Hôm nay phải đến 10 rưỡi mới chịu để cho người khác dỗ ngủ Thầm Tây Thừa phát hiện rằng lơ thủ nhiên nói con trai như là quyền đòi nợ cả đời quả thật không sai Tuy rằng mới chỉ hai ngày không gặp nhưng Thầm Tây Thừa và giản Nhân Nhân rất nhớ nhau vốn còn đang nói chuyện nói một lúc còn lại nằm cùng nhau rồi nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng lên trên chiếc giường lớn chiếc chân cứ nhấp nhô lên xuống theo tiếng kêu như có như không của già Nhân Nhân hoặc cùng với hơi thở nặng nề của Thầm đê Thừa không khiến lộ ra vẻ mờ ám vô cùng Đến khi tất cả kết thúc Đầu tóc giả nhân nhân dối tung lên Cô mệt mỏi tựa đầu vào gối Thầm thầy thờ thuận tay ôm lấy cô Đúng lúc anh chuẩn bị hôn cô Thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười của mặc mặc Cả hai đều ngạc nhiên liền quay đầu qua nhìn Tên nhóc khiến cho người khác phải lo lắng Thầm viễn mặc lại đứng lên Cứ u a u nhìn họ cười Thành dường em bé cũng không quá cao Thầm thầy thờ không suy nghĩ gì Mà mở chân ra Vội vàng mặc quần dài vào đứng dậy ôm mặc mặc Để khi hai người cuốn cuồng. Dù tên nhóc này ngủ lại Thì Già Nhân Nhân đã kể sức rồi Cô nằm gọn trong lòng của Thầm Tây Thừa Lấy tay che mặt Con, con đã thấy hết rồi phải không? Theo lý mà nói Cô đột nhiên cảm thấy tội lỗi Thầm Tây Thừa cũng không dám khẳng định Cuối cùng hai vợ chồng ngầm hiểu ý nhau Cầm điện thoại lên nghiêm túc trao gất tìm kiếm Trẻ con hơn nửa tuổi Có nhớ được hay không? Hồng Kông từng là thành phố mà Già Nhân Nhân rất muốn đến Lúc học đại học công là fan cuồng nhiệt của TVB Gần như cô đã xem qua hết tất cả các bộ phim của đài rồi Nhưng sau đó không biết Là do cô trở nên kén tròn Hay hiểu biết hơn Mà luôn cảm thấy những bộ phim mới ra không thể làm mình thích thú nữa Nếu tính ra Thì cô vẫn thích xem nhất phim do TVB sản xuất Trước giờ cô vẫn luôn sống ở miền Bắc Rất ít khi có gì vào miền Nam Lần này đến thăm quyến mà Hồng Kông ở ngay trước mặt Đương nhiên phải đi qua đó thăm thú một chút rồi Tất nhiên không để tránh khỏi việc Xếp hàng đi qua cờ khẩu Bởi vì mỗi ngày có rất nhiều người đến Hồng Kông mua sắm Thậm chí không ít người Còn kéo theo cả vali qua đây Vì thế có thể tưởng tượng nơi này đông nhộn nhịp như thế nào May là sau khi đi qua cửa khẩu Đã có người phụ trách lái xe để đón bọn họ Nên hai người không cần đi tàu điện ngầm Hay xe buýt như khách du lịch Thật ra cô cũng chẳng muốn mua gì hết Dù sao đồ cần dùng đều có cả rồi Cho dù không có Thì bà thầm hỏi thầm tay thừa Cũng sẽ cho người mua bổ sung Cho nên đến đây chỉ vì chút thâm tình thiếu nữ Hấu ngày trước mà thôi Đến đón họ Là người bạn của thầm thay thừa trước đây Từng du học ở nước ngoài Anh ấy là người Hồng Kông Vừa nói tiếng quan thoại Vừa nói tiếng quảng nghe rất thú vị Anh bạn này nhìn thấy già nhân nhân Cũng rất ngạc nhiên Tôi cứ tưởng anh theo chủ nghĩa độc thân thế ra có độc thân hay không Còn phải xem người đó như thế nào nữa Thầm thầy thừa khoác tay qua vai giả nhân nhân Ừ là cô ấy cứu tôi đấy già nhân nhân nhịn cười Cô luôn cảm thấy người như anh mà nói ra từ cứu mạng Chắc hẳn nghe vui tai lắm nhỉ Nếu như chỉ có già nhân nhân và thầm tay thừa Thì họ sẽ tự do vui chơi thỏa thích ở Hồng Kông Nhưng bây giờ mang theo cả mạng mạng nữa Nên họ chỉ có thể dẫn bé con đi công viên Hải Dương Cà bồi xem cá heo biểu diễn Mà mỏng vô cùng chăm chú xem công nghệ cội phá Họ có thể nhìn thấy nét mặt thầm bé rất vui vẻ Đôi mắt mở to tròn Cô mặt tỏa vẻ ngạc nhiên Lúc chú cá heo nhảy lên Cô bé liền wow một tiếng Dàn nhân nhân nhanh chóng bắt chọn được khoảnh khắc này Cô quyết định khi trở về Sẽ lấy hình này là meo me mè. Wow, yo Thu hoạch hôm nay Là Mạc Mạc lấy phát âm được vài từ đơn giản Già nhân nhân quan sát gò má phúng phính của Mạc Mạc Đồn nhìn nghĩ Tuy trên mạng nói rằng Thằng bé giờ mới chỉ vài tháng tuổi Sẽ không nhớ lâu Nhưng cô lại cho rằng Mình phải cố gắng để con có thể trải qua một tuổi thơ thật tốt đẹp Cho dù thằng bé không nhớ cũng chẳng sao Sẽ không ảnh hưởng đến việc sau này Thằng ấy trở thành một người ở áp đâu Lúc xem biểu diễn Thầm thê thừa đang ôm mạng mạng Đột nhiên lại nắm lấy tay cô Khiến cô ngẩng đầu nhìn anh Anh chăm chú xem chú cái heo nhảy Ở phía trước Bên tay toàn là tiếng la hét của các cháu nhỏ Trước đây cô luôn nghĩ Cụm từ năm tháng yên bình Này không thực tế Nhưng bây giờ cô đã hiểu Dùng từ ấy để diễn ra cuộc sống êm đềm Là phù hợp nhất Bạn của thầm thầy thừa Cũng là một ông bố bỉm rất chuyên nghiệp, ngay đầu các con của anh ấy đều đã học mẫu giám cả rồi. Anh ấy rất thích trẻ con, chờ với mà bằng rất vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net